Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Vô sắc công tử Tác giả thẩm tiểu chi Diễn đọc Anh Xuân Chuyện được phát miễn phí trên trang web 2vblog.com Chương 58 Tòa phủ này tuy nhỏ Nhưng trong viện trống trải Bốn phía chỉ có một tàn liễu rũ Một cái diến cổ và một gốc cây ngô đồng cao to, xem ra là một nơi luận võ khá tốt. Cảnh phong cầm trường kiếm trong tay, ánh mắt ngời sáng, hỏi. Sợ như thế nào? Vân cầm nhã xoay thanh quạt trong tay, ung dung cười nói. Dùng hết toàn lực. Hai huynh đệ từ nhỏ đã tập võ, không phải chưa từng so tài với nhau, nhưng vẫn không phân biệt được thắng thua. Bản lĩnh tương đương nhau. Lúc này ánh mặt trời gây gắt chiếu vào viện Xuyên qua đỉnh mái hiên Đổ bóng lốm đốm xuống trên mặt đất Lại dường như có tiếng gió nhẹ Thổi tung bay tài áo xanh của hai người Tài áo lay động phần phật Khiến toàn sân càng có vẻ yên tĩnh hơn Thư đường đứng dưới mái hiên Vẽ mặt kích động nhìn hai người bọn họ Nàng từ nhỏ chỉ biết chút công phu mèo quào gần đâu trước mắt, hoàn toàn khác hẳn so với tưởng tượng của nàng. Không lâu sau, trong không khí vang lên tiếng gió kiếm, truyền thẳng vào trái tim, động cả tâm tư. Thương Đường cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hai thân ảnh vừa rồi còn đứng một chỗ, giờ đã phi thân bay giữa không trung. Từng trang tiếng binh khí va và chạm vang lên giữa không trung, Hai bóng áo xanh dập dờn như quỷ mị, ảnh kiếm ảnh đao sắc bén, loan loáng lạnh lẽo như băng tuyết mùa đông. Cạnh phòng rút kiếm hoa lên thành vòng liên tục đâm thẳng, vần trầm nhã ngã người tránh đi, mũi chân khẽ chạm trên canh liễu mượn lực, bày lên, bày xuống, tung quạt lên trả đòn. cảnh phòng thấy thế không khỏi giật mình. Hắn vốn tưởng rằng hai người luận võ, chỉ điểm đến rồi thôi, không ngờ vân trầm nhã ra chiêu như muốn đoạt mệnh, không thể cho hắn kịp thở dốc. Hai mắt cảnh phòng khẽ nhắm lại, chỉ đành trơ ngang kiếm lên trước ngực, dùng hiểm chiêu đỡ lại. Trong lúc nhất thời, khoảng không bao quanh hai người dày đặc đào mang kiếm ảnh. Trong viện như có mưa gió sắm sét nổi lên Sau mấy chiêu, cảnh phong bỗng đảo ngược trường kiếm Bay lên không, xoay người Từ phía sau đâm tới vân trầm nhã Nghe tiếng gió phía sau, vân trầm nhã gặp quạt lại Một lưỡi đao sắc bén lập tức từ thân quạt phóng ra Chẳng lại đường kiếm từ phía sau Dư lực từ đao kiếm va chạm khiến hai người đồng thời đều phải lui về phía sau. Cạnh phòng dùng tay trái chống đỡ, ổn định lại thân hình, tay phải lập tức ném trường kiếm về phía trước. Mặt cây kiếm hoàng loang loáng như nước xé không lao lại, vườn trầm nhã vốn định dùng lưỡi trủy thủ trong thân quạt, chém lên ngọn cây để mượn lực cánh đi. Nhưng khi ánh mắt hắn lướt qua ngọn cây, không khỏi sửng sốt, Vốn quạt đã phóng ra Nhưng lại nửa đường bất tri bất xác thu trở về Nói thì chậm Nhưng mọi thứ diễn ra lại vô cùng nhanh Thần trường kiếm mang theo tiếng gió rít gạo Trong tiếng thét kinh hãi của thư đường mũi kiếm sắc bén đầm thẳng vào vai phải của vân Trầm nhã Vân rầm nhã kêu lên một tiếng đau đớn Đầu gối khỉu xuống đất Máu từ vết thương tức thì nhuộm đỏ cả đất Lúc này cảnh phong sợ ngây người, chiêu vừa rồi kia rõ ràng để tránh né như trở bàn tay. Võ công vân trầm nhã lại đăng phong tạo cực như vậy, sao lại nghĩ đến đây. Cảnh phong ngửa đầu nhìn lên ngọn cây ngô đồng. Trên ngọn cây một tấm mọc bài dính tua màu đỏ rủ xuống đang lay động trong gió. Thì ra vừa rồi vân trầm nhã thu chiêu. Là vì sợ chặt đứt mất Nhánh cây có treo tấm mọc bài kia Cảnh phong nhất thời giật mình Sau một lúc lâu Chỉ nhẹ rộng gọi Đại ca Vân cầm nhã nhìn thư đường đứng dưới mái hiên Thấy nàng mặt mày khẩn trương Lo lắng đang nhìn mình Không khỏi cười cười Hắn chậm rãi đứng thẳng dậy Điệm lên huyệt đạo Xung quanh vết thương cầm máu Lại rút mũi kiếm ra Vứt trả lại cho cảnh phong thản nhiên nói luận võ vẫn chưa xong đâu Như ước định lúc nãy Chỉ cần ngươi có thể phế một bàn tay của ta Ngươi muốn đi Bắc hoang Hay hoa khoát quốc gì đi nữa Ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi Trường kiếm len ken Rơi trước mặt cảnh phong Nhưng hắn không nhặt kiếm lên lại Chân trời đầy mây đen che phủ Tiếng gió trong viện tạm ngưng Lòng Cảnh Phong triệu nặng xuống, lặng lặng nói Không thể sao nữa, hôm nay xem như ta thua Nhưng mà... Ít hầu hắn khẽ động, tráng nhăn lại Nửa câu còn lại trong cổ họng biến thành một tiếng thở dài Cảnh Phong ngẩn đầu lên, bầu trời mênh mông Giật mình nhớ lại thanh âm chém của hàng ngàn hàng vạn tướng sĩ Nhớ lại bộ gã y đỏ chói Và chiếc váy theo đôi uyên ương, hắn rủ mắt xuống, tìm đập loạn nhịp, một lát sau mới nhìn về phía Vân Trầm Nhã. Nếu cảm thấy buồn, tự mình ra ngoài dạo một chút đi. Vân Trầm Nhã nói, trảnh phong sửng sốt, đại ca. Vân Trầm Nhã dùng cán quạt chỉ chỉ về phía cửa, vẽ mặt không kiên nhẫn. Ra ngoài đi, ra ngoài đi. Ta không thể chịu nổi khi nhìn người sa sút tinh thần như vậy. Cẩn thận suy nghĩ cho thông suốt rồi hắn về. Ánh mắt cảnh phong ngừng lại ở vết thương trên vai Vân Trầm Nhã một lát. Không nói thêm một câu nào nữa, lập tức đi thẳng ra khỏi cửa. Thư đường thấy thế nghĩ là hai huynh đệ lại mâu thuẫn cãi nhau. Nàng vội vàng chạy đến bên cạnh Vân Trầm Nhã hớ khải gọi. Vân Quân Nhân! Gọi xong, ánh mắt thư đường bình tĩnh khóa lại trên vết thương ở vai phải vân trầm nhã Đồi mày nhăn chặt đầy lo lắng Vân trầm nhã thấy điệu bộ của nàng như vậy, không khỏi cười, nói Không sao, người tập võ bị thương là chuyện bình thường Nghe xong, thư tiểu đường gợt đầu Nhưng ánh mắt của nàng vẫn dán chặt lên vết thương đẫm máu Giày lát sau dường như nàng nhớ đến chuyện gì đó Vội vàng nói với Vân dầm nhã. Vân ngoan nhân, chàng đợi một chút, ta gọi một công tử về. Vân dầm nhã ngẩn ra. Thư đường lại liếc mắt nhìn một cái lên vai phải của hắn. Vội vã vén váy đuổi theo ra ngoài viện. Giây lát sau trong viện chỉ còn mỗi một mình Vân dầm nhã. Lúc này trời đã sắp hoàng hôn. Vân Trầm Nhã lưu ra sau hai bước, che tay lên trán nhìn tấm mọc bài nhỏ trong cây ngô đồng. Tuy cùng là hoàng tử, nhưng cảnh phong là thứ sức, mãi cho đến khi được 6 bảy tuổi mới được rước về cung. Mà Vân Trầm Nhã là con của hoàng hậu, từ khi sinh ra đã ở trong thâm cung, nhận hết vinh quang sụn ái, cũng hao hết cả tâm trí. Bọn họ cùng lớn lên trong 2 năm, mặc dù thường xuyên tranh cãi âm ỉ với nhau, nhưng mỗi khi Cảnh Phong đề cập đến cuộc sống ngoài cung, Vân Vị Lan lúc nào cũng tỏ ra say mê vô hạn. Có một hôm, Cảnh Phong kể rằng dân chúng ngoài cung ăn mừng lễ tiết cuối năm sẽ làm thêm một tấm một bài ước nguyện. Trên một bài chia làm hai mặt, một mặt viết lên lời ước nguyện cho chính mình, một mặt viết lên lời ước nguyện cho người thân nhất của mình. Sau khi viết xong, đính kèm lên tấm mọc bài một đồng tiền, rồi treo lên nhánh cây cao nhất trong viện nhà mình. Như vậy, thần tiên trên trời có thể nhìn thấy ước nguyện của người đó. Lúc này, Vân Vĩ Lan thầm đo khoảng cách giữa mình và ngọn cây, còng môi cười. Hắn nhúng mũi chân một cái, mượn lực trên ngọn cây, thần hình bay lên lấy tấm mọc bài xuống. Tấm mọc bài cực kỳ đơn giản. Mặt trái chỉ viết bốn chữ, cạnh phong, liễu ngộ. Không ước nguyện lâu dài, không mong chờ gặp lại. Có lẽ sau khi liễu ngộ qua đời, Bạn thân hắn cũng không còn nguyện vọng gì nữa. Cho nên hắn chỉ viết tên hai người chung một chỗ, Treo lên ngọn cây, chồm sâu tận đáy lòng. Vân trầm nhã trầm mặt một lát, xoay tắm một bài lại. Sau đó hắn ngây ngẩn cả người Trên mặt sau cô tấm một bài viết Duy nguyện gia huynh Trường An Thế vô can qua Tạm dịch Chỉ nguyện gia huynh mãi mãi an bình Cả đời không chiến tranh Ánh tà dương buổi chiều Xuyên qua tán cây Rọi vào trong mắt vân râm nhã Đôi đồng tử đen của hắn Như một khối ngọc bích Ôn hòa ấm áp Lại giống như một chiếc xiếng cổ, thầm thúy sâu không thấy đáy. Nhớ hồi nhỏ, lúc sói mới 9 tuổi được theo tiểu Cảnh Phong, Hỏi hắn viết ước nguyện gì trên tấm mọc bài. Cảnh Phong bị hắn quấy rầy chịu không nổi, Chỉ đơn giản hỏi ngược lại ước nguyện của hắn là gì. Từ nhỏ, sói đã ranh mạnh quậy phá. Cảnh Phong hỏi như vậy, Đúng ngay ý hắn. Lúc đó hắn cười gian trá. Vừa đưa tấm mọc bài của mình cho Cảnh Phong xem, vừa nói Vừa xem, trên mặt ước cho người thân Ta đã viết tên người Sau này, ngươi ước nguyện cho người thân cũng phải viết tên ta Cảnh Phong nghe xong, vô cùng kinh ngạc Cầm tấm mọc bài lên xem Xem xong, suýt chút nữa té xỉu vì giận Trên tấm mọc bài có viết Ước anh Cảnh Hiên cưới được thê tử hiền Mặt kia của tấm mọc bài viết Ước anh Cảnh Phong cưới phải thê tử hư hỏng Lục thấy Vân Vĩ Lan thấy Cảnh Phong xanh mặt Ngay tức khắc đoạt lại tấm mộc bài Treo lên ngọn cây cao nhất trong thâm cung Sau đó Cảnh Phong rời cung Thời gian trôi qua nhưng tấm mộc bài vẫn còn ở nơi đó Nhưng không biết trải qua mấy trăm phong xương vũ tuyết Cậu ước nguyện ngày xưa có phai màu hay không Có ứng nghiệm hay không Lúc này Vân Vĩ Lan nhìn tấm mộc bài đã lâu không thấy Trong lòng nhất thời ngỗ ngang trong mối cảm xúc Sau một lúc lâu, khóe môi hắn chậm rãi nở một nụ cười Bầu trời nhuộm ánh hoàng hôn sáng rực Chạt cây ngô đồng như tỏa ánh hào quang Vân trầm nhã lui ra sau hai bước Tính treo lại tấm mộc bài lên ngọn cây Nhưng bỗng nhiên tâm tư hắn chợt động vườn tay rồi lại thu trở về. Xoay xoay tấm một bài trong lòng bàn tay, sói cười đắc ý, vừa liềm sĩ cất vào trong lòng, chiếm lấy làm của riêng. Cảnh phòng vẫn chưa đi xa, thư đường chỉ được đến con hẻm nhỏ cây bên đã thấy hắn dựa vào tường đứng đợi. Vài sợi tóc trên trán rủ xuống, che đi đôi mắt ngọc trong kẹo, mời cùng lên thật tự nhiên, như không có gì vui vẻ cũng không có gì khổ sở. Từ đường tiến lên hai bước, thật cẩn thận gọi: "Một công tử?" Thần hình cảnh phong khẽ động, nhưng không quay đầu lại, chỉ đáp: tiểu "Đường của Nương." Thư tiểu đường cũng không phải loại người khéo ăn nói, nàng suy nghĩ một hồi rồi nói: "Một công tử. Mặc dù ta không biết các người đã nói gì Nhưng vân vân nhân chỉ vì muốn tốt cho người mà thôi Tuy liệu cô nương qua đời Nhưng nàng Ở ngàn thứ hai Đột nhiên cảnh phong nói Thư đường sửng sốt Á lên một tiếng Cảnh phong quay đầu lại khẽ cười nói Ta cất thuốc kỵ thương ở ngàn thứ hai trong rương không khó tìm Ngừng một chút lại nói Vách thường của đại ca không nặng Nhưng vẫn phải làm tiền tiểu đường cô nương giữ giùm hắn Khi thư đường trở về Vân Vĩ Lan đang đi loanh quanh trong phòng Tò mò nhìn hết cái nọ đến cái kia Thấy thư tiểu đường Hắn vội vàng ngoắc nàng lại Nói Tiểu đường mụi đến đây mau Nàng xem đây là cái gì Thư đường vội vàng chạy tới Ngồi xổm xuống bên cạnh hắn trong phòng Trước mắt hai người là một cái bồn đồng nhỏ đen thôi bên trong còn có tro tàn. Thư Đường Thế Thế nói, đây là chậu thang dùng để sử ấm mùa đông của bọn ta. Vân Vĩ Lan nghe xong, càng cảm thấy tò mò. Chậu thang, không phải chậu thang hình vuông màu đỏ hồng, dùng bùng đốt sử ấm hay sao? Thư Đường nói, ở Nam Tướng Quốc này đầu mùa đông không lạnh lắm. Cái ấm lò màu đỏ đốt bằng bùng mà Vân Quang Nhân nói Nhà dân thường mua không nổi mà chỉ dùng chiếc chậu nhỏ bằng đồng này đốt than củi thôi Ngừng một chút lại nói Ta và phụ thân cũng dùng cái này Mùa đông ở đây cũng không dài Chỉ có chút xíu đã trôi qua rồi Vân trầm nhã nhà sông không khỏi sửng sốt Ánh mắt thư đường lại dừng ở trên vai của hắn Miếng ngồi nói Vân Quang Nhân, vết thương ở vai phải của chàng có đau không? Nhắc đến Vân Vị Lan mới cuốn vứt, nhớ lại khổ nhục kế bạch quý đã truyền thủ lúc trước. Trong khoảnh khắc, ánh mắt hắn chợt ngưng động, nhăn mày lại, lặng lẽ sau một lúc lâu mới lắc lắc đầu. từ đường thay thế lại cho rằng hắn vô cùng đau đớn, vợi vàng mở rường tìm thuốc trịu thương, bảo Vân rầm nhã ngồi trước bàn. Nhỏ giọng nói, à, Vân quan Nhân, ta bôi thuốc giúp chàng nha. Vân Trầm Nhã nghe vậy, trong lòng vui vẻ, trên mặt ráng giữ bình tĩnh đáp, ừm, làm phiền tiểu đường mũi. Nhưng nó xong mà thư tiểu đường vẫn không có động tĩnh gì, nàng dương mắt lên nhìn Vân Trầm Nhã một cách dò xét, nốt một ngụm nước miếng, lời đến bên miệng lại nuốt xuống, Vân vị Lan nhìn thấy nghi ngờ, một lát sau hắn hỏi, sao vậy? Thư đường lại liếc mắt, dò xét hắn một cái, dò dự một hồi rồi nói, Vân quân nhân, để ta tôi thuốc hút giang. Vân trầm nhã sửng sốt nói, được, ngừng một chút lại khó hiểu hỏi, có chuyện gì sao? Thư đường ngay ngồi ngủ ngơ, kỳ quái nhìn hắn, im lặng một lát, cuối cùng nói, Kiển này vân nguyên nhân chàng, chàng phải phái cởi áo ra